Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 47 của bộ chuyện Hoàng tử yêu nghiệt Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái Ngài ấy là đại hãn khoa nhễ mạn, sao có thể giao nộp thủ cấp Vậy không cần bàn nữa Hốt giác trần trừ đôi phút rồi nói Nếu ta là đại hãn Ta nhất định sẽ giao nộp thủ cấp hỗ đặc mạc nhĩ ừ, Đa đoạt đột nhiên hứng thú nhìn hốt giác Lời này của vương gia bổn tướng cảm thấy rất thú vị Tên hỗ đặc mạc nhĩ Trước giờ chưa từng coi ta ra gì Khoa nhĩa mạn có ngày hôm nay Hơn nửa nhờ công lao của ta Nhưng này đến cả một tên thầy tế Cũng dám lên giọng với ta Nhưng trong tay ta không có binh quyền Chỉ có thể mặc người sai khiến đến cả lần này cũng vì chúng sợ chết nên mới sai ta đi, hắn ta trước giờ không hề coi ta như người thân. Đa đoạt nhìn hốt giác. Hốt giác Vương giá. xem ra hai chúng ta có cơ hội hợp tác. Ta đã nói, nếu ta là đại hãn khoa nhễ mạn, ta có thể đáp ứng mọi điều kiện. <cười> Được, rất tốt. Hốt giác Vương gia, chỉ cần ngài nói cho ta tất cả tin tức, ta đảm bảo trong vòng nửa năm Ngài sẽ trở thành đại hãn mới của Thảo Nguyên Ngài không lừa ta Lừa ngài có lợi ích gì Được, quyết định vậy đi Rất nhanh sau đó Hô Giác đã nói cho Đa Đoạt Tất cả chiến lược của khoa nhễ Mạn Tương lĩnh trong trướng đều nghe đến trợn tròn mắt Đợi khi Hô Giác rời đi Lý Thành mới không nhịn được Hỏi Tương quân Hô Giác này đáng tin không Đáng tin hay không Không quan trọng quan trọng là ông ta thực lòng muốn trở thành đại hãn đã phái sứ thần tới Tô Đan chưa? Đã phái đi, không lâu nữa sẽ nhận được tin tức. Ừ, bà nãy ngài nghe rồi, khoa nhĩa mạn cũng phái sứ thần đi. Xem ra, hộ đặc mạc nhĩ không phải cài ngốc, nếu cục diện đã rõ ràng, vậy không cần thiết đợi nữa. Chuyên lệnh đại quân, ngày mai bắt đầu tấn công. Sáng hôm sau, tất cả mọi người trong đại doanh hắc kỳ quân bận rộn thu xếp. Nhanh, nhanh, giúp ta chuyển hòa dược lên khinh khí cầu Đừng đặt sát phần trước quá Đợi khi khinh khí cầu phá hủy máy bắn đá Hẵng chuyển qua Đem thiên hỏa qua chỗ máy bắn đá Nhanh lên Trận địa pháo binh nằm ngay phía trước Bọn họ không có hòa pháo, khỏi sợ Ê, ê mấy người la sát kia Qua một bên đứng xem thôi Đừng có thêm loạn Trên đài cao, mấy chục tướng lĩnh hắc kỷ quân Đang bàn bạc Một tướng lĩnh la sát cho chạy tới đa tướng quân chúng ta làm gì giờ các người à các người nghỉ ngơi trước đợi phá thành xong các người phụ trách thu dọn được không à vậy có ổn không không ổn ư ổn ạ lý thành cũng bước tới tướng quân đã chuẩn bị xong bắt đầu đi phiêu một chuồng pháo hoa màu vàng phóng lên không trung và nổ tung thủ quân thành a la mộc đồ không đến bốn mươi vạn Một nửa là quân tri viện vừa tới. Mệnh lệnh mà chúng nhận được chính là từ thủ thành trì. Những người Trung Nguyên đã đóng chạy ngoài thành nhiều ngày nhưng không hề tiến công. Các tướng lĩnh trong thành còn cho rằng do họ e ngại tường thành cao dày. Nhưng sáng hôm nay tình hình đã thay đổi. Hòa pháo Chuẩn bị Phóng Bằng Bằng bằng Vài trăm cỗ hỏa pháo bắn thẳng vào tường thành a la mộc đồ Những vụ nổ inh tai liên tiếp không ngừng, rất nhiều chỗ trên tường thành bị nứt vỡ, các binh sĩ thủ thành tử vong vô số. Pằng, pằng pằng, hỏa pháo hắc kỳ quân bắn liên tiếp một giờ đồng hồ, đợi khi ngừng lại, thành A La Mộc Đồ đã không khác gì đống đồ nát. Nhanh, mau lấp lỗ hỏng, một khi hỏa pháo ngừng, quân địch chắc chắn sẽ tấn công ngay lập tức. Binh sĩ bên dưới mau chóng lấp chỗ trống. Binh sĩ khoa nhễ mạn, liều mạng phòng thủ. Tuy nhiên, bọn chúng kinh ngạc nhận ra những người trung nguyên không hề tiến công. Phụt! Một chùm pháo hoa lại được bắn lên không trung. Ngay tức khắc, 400 chiếc khinh khí cầu xuất chiến. Pháo binh vừa cho nổ xong, bọn chúng chắc chắn sẽ ưu tiên bảo vệ khu vực cốt lõi như kho lương thực, kho tiền, kho vũ khí. Chua lệnh xuống dưới, lá nữa thấy chỗ nào đồng thì thả bom chỗ đó. rõ. Đoàn đội khinh khí cầu Hiển nhiên có chuẩn bị mà tới Những ngày qua, bọn họ đã điều tra một lượt Những khu vực trọng yếu trong thành trì 400 chiếc khinh khí cầu Tựa như đoàn tử thần hắc ám Xâm chiếm bầu trời Thành à la mộc đồ Những người khoa nhễ mạn phía dưới Chỉ biết bất lực ngước lên Phiêu, phiêu phiêu Màn thả bom bắt đầu Kho lương thực, kho gạo, trường học Kho vũ khí, hầm trú ẩn Tất cả những nơi quan trọng đều được chăm sóc. Tiếng than khóc vang vọng thành Allah mộc đồ. Các binh sĩ trên thành bất lực nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Thánh Allah, ngài lẽ nào không nhìn thấy những tín đồ của ngài đang bị giết hại? Ông trời ơi, đánh thế nào đây? Chúng ta không chống cự nổi. Tướng quân, xuất thành liều mạng với chúng đi. Im mồm, bất luận thế nào cũng phải thủ thành. lập tức cầu cứu vương thành. Phiu phiu phiu. Đùng. Đoàn, đoàn Cuộc ném bom có mục tiêu của khinh khí cầu Đã trực tiếp làm tê liệt Tất cả các hệ thống trong thành à la mộc đồ Vô số người không thể bám trụ được nữa Bắt đầu chạy trốn ra ngoài thành Đa tương quân Có rất nhiều bách tính trong thành Muốn chạy ra ngoài Có ngăn cản không Không cần, chiến tranh không liên quan tới họ huống hồ những bách tính này Ngày sau rất có thể Sẽ trở thành công dân hạng 3 của Hoa Hạ cứu giữ lại đã Sau khi đội quân khinh khí cầu hoàn tất thả bom, trong thành A La mộc đồ, chỉ còn một mảnh tang thương, tiếng kêu ai oán vang vọng. Người khoa nhĩ đồ cho rằng cuộc tấn công đã chấm dứt, nhưng không hề hay biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Máy bắn đá, chuẩn bị, phóng. Vù, vù. Thứ được bắn đi không phải đá tảng, mà là vũ khí giáp tử thất đặc chế, tên thiên hỏa, nghĩa trên mặt chữ. Tức là một là bom có thể bắt dẫn lửa gây ra những vụ cháy quy mô lớn. Đây là lần đầu tiên nó được sử dụng. Các tướng lĩnh hắc kỷ quần cũng háo hức quan sát xem thiên hỏa hoạt động thế nào. Chỉ thấy những quả bom thiên hỏa khổng lồ vừa chạm đất liền phát nổ. Dầu hỏa lan ra khắp phạm vi gần 100 mét. Sau đó đám lửa rực cháy bùng lên. Ú! Uh, đám cháy lớn hoàn toàn không cách nào dập tắt Những công trình và bình sĩ xung quanh bị bao phủ bởi ngọn lửa, đau đớn thét gào. Thánh à la tiêu với! À, giết ta đi! Thần Thánh ơi! Đến cả hắc kỳ quân đứng xa quan sát, cũng sừng sốt. Ôi vãi! Phạm vi rộng như vậy, giáp tử thất quá ác. Lão giáp được đấy, cứ tưởng chỉ biết nốc rượu cơ. Đa tướng quân, đám cháy lan khắp nơi thế này, đợi khi chúng ta vào thành, à la mộc đồi chắc chỉ còn đống cho tàn. Cũng đúng, bảo phía mai bản đà chú ý một chút, ném vào chỗ thành trì, đừng có ném quanh khu vực nhà cửa. Vâng. Binh sĩ mạn trên thành hoàn toàn không kịp phản ứng, từng quả thiên hỏa khổng lồ nổ tung ngay trên đầu chúng, bọn chúng thậm chí không kịp hét lên tiếng nào thì đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Đám cháy kéo dài một ngày một đêm cho đến khi ngừng hẳn, cả thành A La Mộc Đồ tĩnh lặng lạ thường, tướng lĩnh Hắc Kỷ quân bối rối phát hiện hình như có gì đó không đúng tướng quân trong thành hình như không có động tĩnh còn mẹ nó có khi nào thiêu chết hết rồi không không thể nào bọn họ cũng đâu có ngu sao lại yên tĩnh như vậy đa đoạt lưỡng lự đôi chút rồi nói kệ bọn chúng cho đại quân nghỉ ngơi sáng mai phóng hỏa thêm đợt nữa lúc đó chúng ta công thành ý chí chiến đấu của kẻ địch cũng chẳng còn bao nhiêu tướng quân tướng quân Một binh sĩ hớt hải chạy vào Sao thế? A-la mộc đồ A-la mộc đồ Quân cứu viện của chúng tới rồi Không phải A-la mộc đồ Mở cửa thành Quân thủ thành muốn đầu hàng Cái gì? Tất cả tướng lĩnh trong trướng Đều không thể tiên nổi Lý Thành Theo kế hoạch ban đầu Chúng ta cần bao nhiêu lâu Để đốn hạ thành A-la mộc đồ Hồi tướng quân Một tháng ạ Mẹ ơi Mới mấy ngày, sao khoa nhễ mạn lại không theo đúng kế hoạch gì thế? Vô số quân nhân khoa nhễ mạn bước ra khỏi thành, trên người bọn chúng hầu hết đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, toàn bộ bách tính trong thành quỳ dạp dưới đất. Thực ra không phải bọn chúng sợ chết, mà là cuộc chiến này quá tàn phá tinh thần. nhìn những chiến hữu, người thân, từng người bị chết cháy, bản thân lại không thể làm gì, nhất là khi thấy kẻ địch lớn mạnh áp đảo. Bản thân thì hoàn toàn không có khả năng chiến thắng Loại cảm giác đó Thật sự là sống không bằng chết Đa đoạt bước tới trước mặt Bình sĩ khoa nhĩa đồ Ở đây Ai là người làm chủ Đại, đại nhân Bọn họ đều bị thiêu chết rồi Ồ, thảo nào đầu hàng Nếu các ngươi đã đầu hàng Vậy tức là các ngươi đã nhận ra Lỗi lầm của mình cai ta quy chính Tục ngữ nói rất đúng Đúng lúc Ờ, cái gì mà quay đầu là bờ, quân tử quay đầu dù sao đại ý là rất tốt Đến những tướng lĩnh hắc kỷ quân nghe cũng ngại thầy ra mặt đa tướng quân suốt cuộc làm từ gì Đa đoạt tiếp tục Các tướng sĩ đầu hàng toàn bộ di chuyển về biên giới phía Bắc góp phần xây dựng sự nghiệp đường sắt vĩ đại, bên đó vừa hay đang thiếu người Những bách tính tình nguyện đầu hàng lĩnh chiếu nhận công dân hạng 3 di chuyển tới biên giới phía Bắc Còn ai không quy hàng, đuổi ra khỏi thành Nhưng ta phải nói trước Mỗi người chỉ có một cơ hội Bỏ lỡ lần này, sẽ không có lần thứ hai Bình sĩ và bách tính trong thành A-La Mộc Đồ Bắt đầu di chuyển theo hướng dẫn của Hắc Kỳ Quân Nơi đang chờ đón bọn chúng Là một xã hội yêu học tập, yêu lao động, yêu cuộc sống vương thành hoa là tử mồ Khả hãn hoa là tử mồ ma Kha Mạt lúc này vô cùng khoan khoái Hắn ta vừa gặp sứ thần Khoa Nhĩa Mạn Khoa Nhĩa Mạn đã đồng ý Giao tặng đột quyết Xem ra là đang lấy lòng hắn ta Khả hãn Khoa Nhĩa Mạn trước giờ là tử địch của chúng ta Hai nước khai chiến chỉ là vấn đề thời gian Tại sao chúng đột nhiên lại tỏ thiện ý Không rõ Lẽ nào là do người Trung Nguyên tấn công chúng Không thể nào Nghe nói người Trung Nguyên không có nổi một kỵ binh Chẳng chút uy hiếp Khả hãn Từ khi đám Trung Nguyên lần đầu đặt chân đến phương Tây, ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt. Ồ, ý của người là Đại lục Tây Âu chỉ có thể có một vương. Đúng lúc này một thị vệ bước vào Khả Hán có sứ giả cầu kiến Lại có sứ giả ở đâu? Trung Nguyên Hoa Hạ, Mạc Kha Mạt đứng dậy bắt đầu suy tính Cho vào Rất nhanh một người trung nguyên bước vào khả hãn hoa lạt từ mô tôn kính ta nhận sự ủy thác của đa tướng quân hoa hạ tới bài kiến khả hãn có việc gì tướng quân của chúng ta muốn làm một giao dịch với ngài giao dịch giao dịch gì thứ ngài muốn là ca thảo nguyên này mà thứ tướng quân chúng ta muốn là thủ cấp hỗ đặc mạc nhĩ nếu chúng ta có thể hợp tác cùng đánh gục khoa nhĩ mạn chẳng phải là việc đại hỷ hay sao <cười> Ma Kha Mạt cười lớn. Khoa Nhĩ Mạn tung hoành Thảo Nguyên hàng ngàn năm nay, không phải muốn diệt là diệt. Khoa là từ mô ta, đúng là muốn độc bá Thảo Nguyên, nhưng tuyệt đối không trở thành đá lót đường cho kẻ khác. Sứa thần Hoa Hạ mỉm cười, đáp. Khả hãn, có lẽ Ngài không nắm rõ tình hình. Tướng quân chúng ta hợp tác với Ngài không phải vì chúng ta không thể đánh bại Khoa Nhĩ Mạn, mà là vì có đánh bại cũng vô dụng. Dù sao chúng ta cũng không thể ở lại đây mãi mãi Nếu Khoa Nhĩa Mạn lập tân quân Vậy công sức chúng ta coi như bỏ phí Ha <cười> Đám người Trung Nguyên các người đúng là lớn rộng thật Đáng tiếc Cái cớ mà các người đưa ra Cũng quá qua loa đi Khoa Nhĩa Mạn có 4 tòa thành lớn 27 tiểu thành Còn có vô số bộ lạc Đừng nói các ngươi đánh không được Dù là đánh được Cũng không biết phải mất bao nhiêu năm hoa lạt tử mô tá sẽ không nhảy vào vũng nước đục này đâu khả hán xem ra hệ thống tình báo của hoa lạt tử mô thật sự không được tốt cho lắm có ý gì thật không dám giấu diếm ngày hôm trước đại quân của chúng ta đã chiếm được thành a la mộc đồ bắt bốn mươi vạn binh sĩ khoa nhiễm mạn làm tù binh trong trận chiến tại thành chủ la sát chúng ta đã tiêu diệt được năm mươi vạn quân địch chủ xoáy viêu nhân của bọn chúng phải bỏ chạy thuộc mạng rồi có cộng thêm các bộ lạc phụ thuộc Thì nhiều nhất bọn họ cũng chỉ có 150 vạn quân Đối với Hoa Hạ Chỉ cần vài tháng là có thể tiêu diệt hết sạch Cái gì Mạc Kha Mạt lập tức đứng bật dậy Tỏ vẻ không dám tin Thành A-La Mộc Đồi đã bị chiếm rồi ư Sao có thể chứ Nơi đó tường thành cao lớn Dù là hoa là tử mồ Thì ít nhất cũng phải mất một năm rưỡi Mới có thể chiếm được Người, người đang nói dối <cười> Ta có nói dối hay không Thì chẳng phải ngươi chỉ cần tra là rõ hay sao Mà khả mạt không phải kẻ ngô, Tên Trung Nguyên này đã tự tin như vậy Thì chắc chắn những điều này là thật Gọi A Đạt Bộ đến đây cho ta Không bao lâu sau Một thanh niên chạy vào A Đạt Bộ Tên Trung Nguyên này nói rằng A La Mộc Đồ đã rơi vào tay giặc Ngươi có biết chuyện này không Vâng, thưa khả hãn Chúng ta thật sự đã nhận được tin tức nhiều vậy, nhưng chuyện này quá mức quan trọng, Tuy trước Sợ có sai sót nên đã phái người đi xác nhận lại một lần nữa, cho nên mới không kịp báo cáo. Ma Kha Mạt tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Ala Mộc Đồ đã thật sự bị chiếm rồi sao? Vâng, Kha Hãn, Ala Mộc Đồ đã thật sự rơi vào tay giặc, nghe nói còn chưa thủ được 3 ngày. Chưa đến 3 ngày, là quân đội như thế nào? Đột nhiên, Ma Kha mạt im bặt quay sang nhìn chằm chằm vào sứ giả của nước hoa hạ. Mãi một lúc lâu sau, hắn ta nói Xin hỏi sứ giả nếu nước hoa hạ của người đã hùng mạnh như thế thì sao phải hợp tác cùng chúng ta? Khả hán, vừa rồi ta đã nói chúng ta chiếm được khoa nhễ mạn cũng vô dụng bởi vì nơi đây không phải địa bàn của chúng ta sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rời đi đến lúc đó Khoa Nhĩ mạn lại lần nữa quật khởi. Hái chẳng phải công sức của chúng ta uổng phí ư? Hợp tác cùng Quế Quốc có hai điều lợi: thứ nhất có thể khiến Khoa Nhĩ mạn vĩnh viễn không thể trở mình; thứ hai có thể nhanh chóng tiêu diệt Khoa Nhĩ mạn, giảm bớt thương vong cho quân ta. Hahaha! <cười> Sứ giả thật là thẳng thắn. Ta thích. Vậy xin hỏi Quế quốc, các người có thủ án sâu đậm gì với Hỗ Đặc Mạc Nhĩ để nỗi phải đi trừng phạt phương tây vậy? Ồ, việc này Sứ thần hoa hạ do dự trong chốc lát rồi cắn răng nói Không dối gạt khả hãn Chuyện này nói ra có hơi buồn cười Bởi vì hỗ đặc mạc nhĩ là một tên xúc sinh Ông ta dám làm nhục người phụ nữ của tướng quân hoa hạ ta lại còn muốn giết con của ngài ấy Thủ oán lớn như thế Thử hỏi sao tướng quân nhà ta có thể không báo cho được mà khả mạt trợn trường mắt nhìn sứ thần Chỉ vì vậy Chỉ có vậy. Khả hãn cũng biết đối với hoa hạ ta, đàn ông có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể bị cắm sừng. Chuyện này không cách nào tha thứ được. Nếu khả hãn không tin, thì cứ phái người đến nước hoa hạ điều tra. Hiện tại, không ai ở hoa hạ là không biết việc này. Há <cười> Không thể ngờ được. Không thể ngờ được. Một người phụ nữ lại có thể gây ra trận chiến lớn như vậy. Người hoa hạ đúng là đàn ông chân chính. Há <cười> há thần đại nhân ta đồng ý hợp tác. vậy thì ta ở đây thay mặt cho đa tướng quân của chúng ta. ta ơn khả hãn. không cần. nói với đa tướng quân, chỉ cần ông ta muốn, bao nhiêu thiếu nữ, ta cũng sẽ đưa đến. <cười> đâu, sắp xếp cho sứ giả một căn phòng tốt nhất, chuẩn bị thêm hai mươi mỹ nữ tuyệt sắc, hầu hạ sứ giả thật tốt. đa tạ khả hãn. <cười> trong doanh trường hắc kỳ quân đa đoạt nhịn không được hắt xì mấy cái mẹ kiếp sao cứ hắt xì mãi thế này chẳng lẽ có tên khốn nào đang nói xấu ta Vương Thành khoai nhĩa mạn cát á tư thản có thể nói đây là tòa thành vĩ đại nhất ở đại lục Tây Âu đã có hơn một ngàn năm lịch sử tường thành được xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng vô cùng cao lớn từ xa nhìn lại hệt như một pháo đài cực lớn lúc này hồ Đặng mạc nhĩ đã nhận được tên Ala mộc đồ rơi vào tay giặc. Ông ta sầm mặt, nhìn các hạ thần của mình. Bốn mươi vạn đại quân, bốn mươi vạn đại quân đấy. Vậy mà thủ không nổi ba ngày. Ha ha ha! Thật là nực cười, thật đáng xấu hổ. Đại hãn, chắc chắn, chắc chắn là do đám tướng lĩnh thủ thành, do bọn họ sợ chết phản bội đại hãn. Nếu không, sao Ala mộc đồ lại không thủ nổi ba ngày chứ? Câm miệng toàn bộ quan viên thủ thành đều đã từ trận đám người các ngươi chỉ biết trốn tránh trách nhiệm giờ phải làm sao hả các ngươi nói thử xem thấy không ai lên tiếng hô giác liền bước ra đại hãn hiện tại chúng ta phải mau chóng hành động sức chiến đấu của người trung nguyên đã vượt xa tầm tưởng tượng của chúng ta nếu chúng ta vẫn nán lại thành sợ là kết cục của chúng ta chỉ có một con đường chết nếu như là ngày thường khi nghe thấy lời này Chắc chắn sẽ có người phản bác Thế nhưng hôm nay lại không ai lên tiếng Hồ Đạc Mạc Nhĩ nói Lão Vương Già Ngài đã từng gặp đám người trung nguyên kia rốt cuộc bọn họ là thứ ác ma gì Dù là thể trạng hay hình thể Thì những người trung nguyên kia Cũng không sánh kịp người khoa nhễ mạng ta Nếu cận chiến Thì chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta Nhưng sự lợi hại của bọn họ Nằm ở vũ khí Quả thật quá mạnh Theo ta được biết, khi đánh chiếm An Mộc Đồ, còn có rất nhiều vũ khí mà bọn họ chưa dùng đến. Từ đó có thể thấy, vũ khí của bọn họ đáng sợ nhường nào. Vậy ý của Lão Vương Gia là... Đột nhiên, hô giác quỳ sụp xuống. Đại hãn, ngày hôm nay, khoa nhĩ mạng ta đã bị dùng đến bờ vực sinh tử. An Mộc Đồ rơi vào tay giặc đã chứng minh rằng, chủ đóng tại thành trề không có tác dụng gì cả. Muốn giành thắng lợi, Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần Hỗ Đặc Mạc Nhĩ nói Buông tay đánh cược một lần là sao? Ra khỏi thành tác chiến Bố chế mai phục trên đường tiến quân Của người Trung Nguyên Tiến hành đánh lén Khiến vũ khí của bọn họ không phát huy được tác dụng Chỉ có như vậy Chúng ta mới có khả năng giành phần thắng Bên cạnh có một người hô to. Sao có thể được Chúng ta đã tổn thất không ít nhân mã Nếu như lại phá những người còn lại ra khỏi thành thì lấy ai thủ vệ Vương Thành. Đại hãn Tường Thành ở đây cao lớn, dễ thủ khó công, dù vũ khí của người Trung Nguyên có lợi hại hơn nữa, thì cũng không có khả năng đánh chiếm được. Nếu không thì chúng ta chuyển xuống dưới mặt đất, rằng có với đám người kia, để xem bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu. hốt giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đại hãn rồi lại nhìn người nọ. Ngài có từng nghĩ đến, hoa là từ mô không? Nếu như trận chiến bị đẩy vào cục diện bế tắc, Hoa lạc tử mồ sẽ làm gì? Chẳng phải sứ thần đến hoa lạc tử mồ đã gửi thư phản hồi sao? Hoa lạc tử mồ đã đồng ý chung sống hòa bình với chúng ta. <cười> Hốt giác bật cười ha <cười> ha. Buồn cười! Đúng là buồn cười! Các ngươi là con nít 3 tuổi à? Sở dĩ hoa lạc tử mồ đồng ý hòa bình là vì bọn họ còn chưa nắm rõ tình huống. Nếu hiện tại bọn họ biết được người Trung Nguyên đã chiếm được A-La Mộc Đồ Hơn nữa còn chuẩn bị tấn công Phương Thành Các người nghĩ hoa là tử mù sẽ làm gì Nếu là các người Các người sẽ làm gì Việc này Người nọ lập tức á khẩu Đúng vậy Nếu là bọn họ Khoa nhĩ mạn Chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội Thảo phạt hoa là tử mù Hộ đằng mạc nhĩ cũng nhận ra vấn đề Sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi Hô giác tiếp tục nói Đại hãn hiện tại hai thành đột quyết tứ thản và khải la can đạt có tổng cộng bốn mươi vạn nhân mã chiếm đóng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có vấn đề nhưng nếu như trận chiến giữa chúng ta và người trung nguyên không thể chấm dứt sớm một khi hai tòa thành kia bị bao vây mà chúng ta không có cách nào hỗ trợ vậy thì hậu quả khó mà lường được người cho rằng ma kha mạt sẽ xuất binh ư thần không biết nhưng chúng ta không đánh cược nổi Đúng lúc này, một vị đại thần bước vào. Đại hãn, không hay rồi, không hay rồi. Có chuyện gì? Khoa là tử mô phản bội. Bọn chúng đã tập kết gần 150 vạn nhân mã, lướt qua thảo nguyên đột quyết. Hiện tại đã tiến đến dưới thành đột quyết tư thản Cái gì? Trong đại điện, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bởi vì bọn họ hiểu điều đó mang ý nghĩa gì. Khoa nhễ mạn và hoa là tử mô là hai đế quốc khủng mạnh nhất trên thảo nguyên Tây Âu mấy năm nay tuy liên tục xảy ra tranh chấp nhưng chưa bao giờ chính thức khai chiến bởi vì việc này sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn nhưng bây giờ bọn họ lại phát động chiến tranh ngay thời điểm phe mình tỏ ý cầu hòa điều đó chứng tỏ Khoa Lạt Tử Mô đã nắm rõ tình hình muốn nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này Hô Giác là nửa hồ to Đại Hán không còn thời gian nữa đâu nếu không đánh cược một lần ai là khoa nhiễm mạn của chồng ta sẽ diệt vong sắc mặt mọi người tái nhợt không còn ai đứng ra phản đối hốt rác hồ đặc mạc nhĩ suy nghĩ hồi lâu rồi nói được vậy thì đánh cược một lần ai bằng lòng ra khỏi thành quyết tử chiến cùng người trung nguyên trong đại điện không có ai lên tiếng lũ phế vật ngày thường các người tỏ ra lợi hại lắm mà đến thời điểm sống chết cả đám đều là phế vật Hốt giác lại lần nữa bước ra Đại hãn, Tuy tuổi tác của ta đã cao Nhưng cũng là lão tướng cả đời Rong ruổi trên xa trường Nếu đại hãn không chê Ta bằng lòng ra khỏi thành Quyết tử chiến cùng người trung nguyên Hổ đẳng mạc nhĩ kích động nhìn hốt giác Vương Thúc Ở thời khắc quan trọng Mới nhìn ra được Ai là người một nhà Ai là người trung thành nhất Vậy xin làm phiền Vương Thúc Đại hãn yên tâm Cho dù liều cái mạng già này ta cũng sẽ bảo vệ hy vọng của đế quốc khoa nhĩa mạn cứ như vậy Hô Giác dẫn theo 10 vạn nhân mã rời khỏi thành Cát Á Tư Thản trong tòa thành lớn nhất thảo nguyên Tây Âu hiện tại chỉ còn không đến 20 vạn nhân mã đóng giữ Hắc kỵ quân đang chô đóng tại một khu rừng cực lớn đại quân đã ở đây suốt nửa tháng tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi tin tức Tương quân, Tương quân, Hô Giác đã gửi thư đến sao rồi Thành công rồi, ông ta đã thuận lợi dẫn theo 10 vạn quân tinh nhuệ nhất của Khoa Nhĩa Mạn rời khỏi vương thành. Theo như kế hoạch, bọn họ sẽ đi khác hướng với chúng ta. Ha ha ha ha, được lắm, ông lão này quả nhiên được việc. Chua lệnh đại quân, sáng ngày mai, dựa theo lộ tuyến đã định sẵn, tiến thẳng đến thành Cát Á Tư Thản. Ta muốn lão già hỗ đặc mạc nhĩ kia biết, cái gì gọi là trời dáng kỳ binh. Tương quân, vậy người kia nên xử lý thế nào? giữ lại ông ta ông ta cũng chỉ muốn cái danh đại hãn mà thôi cho ông ta là được chỉ cần ông ta trung tâm với nước hoa hạ chúng ta không thiếu một vị trí tộc trưởng tộc trưởng ha ha ha <cười> đa tướng quân ngài và hoàng thượng định biến thiên hạ này thành bộ lạc của hoa hạ tả <cười> hoa là tử mô thì sao đã ra tay chưa đã bắt đầu rồi hai ngày trước bọn họ đã phát động tấn công thành đột quyết tư thản to lắm, cứ để bọn họ đánh Đợi đến khi chiếm được cát Á Tơ thản Chúng ta sẽ đến đó, kết thúc mọi việc Khoa nhễ mạn, thành đột quyết Tơ thản Đại quân Hoa Lạt Tử Mồ Đang điên cuồng tấn công thành đột quyết Tơ thản Nhìn toàn cảnh chiến trường Chỉ thấy chiến bảo màu trắng của binh sĩ Hoa Lạt Tử Mồ Sa bắn đá, đừng dừng lại Nhắm ngay tường thành mà bắn cho ta Đội quân cánh sườn tiếp tục tiến công Đẩy xe công thành qua vèo vèo vèo oanh oanh oanh đây đã là lần thứ mười một hoa lạc tử mô tấn công đôi bên đều bỏ ra một cái giá thê thảm lần này khả hãn ma kha mạt của hoa lạc tử mô đã đích thân xuất quân thảo phạt báo khả hãn người khoa nhiễm mạn trong thành quá ưa làng ngoan cố chúng ta đã tổn thương hơn hai mươi vạn quân phía thành cát á tư thản có động tĩnh gì không có 10 vạn đại quân khoa nhĩa mạn đã rời khỏi vương thành nhưng không đến đây cứu viện mà chạy thẳng đến A-La Mộc Đồ Tốt lắm Xem ra đám người Trung Nguyên này không lờ chúng ta Đây là cơ hội thống nhất thảo nguyên tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho Hoa Lạt từ mô ta Bất kể có phải trả giá bao nhiêu ta cũng muốn chiếm được đột quyết tư thản rõ Đội quân tiến công Khải La Càn Đạt đã đến nơi chưa Đại quân đã đến hiện tại đang trong tình thế sẵn co Quân chủ đóng bên kia không có khả năng hỗ trợ Ha ha ha mặt cười to Nói Nghe nói Người Trung Nguyên có một câu ngạn ngữ Một tướng công thành vạn cốt khô Hiện tại chính là thời điểm minh chứng cho đạo lý này Chiến sĩ hoa lạc từ mù vĩ đại Có thể hy sinh vì sự nghiệp lớn lao của đế quốc Đó chính là vinh dự Thành Allah sẽ dõi mắt theo bọn họ Bảo các chiến sĩ giúp kiếm ra Liên tục tấn công cho ta Khả hãn vạn tuế, đế quốc hoa lạc tử mù vạn tuế. Lúc này, đại quân khoa nhễ mạn trong thành đã tử thương tham trọng. Cũng may, tường thành cao lớn, trong khoảng thời gian ngắn, người hoa lạc tử mù không thể xông vào được. Nhưng đám người hoa lạc tử mù kia biết rõ bọn họ không có viện quân cứu giúp, nên ngay từ ban đầu đã không tiếc bất cứ giá nào tấn công. Dù thương phong có lớn hơn nữa, thì e là cũng không kiên trì được bao lâu. Lãnh thổ khoa nhễ mạn Trên thảo nguyên mênh mông Trăm vạn hắc kỳ quân xếp thành hàng Đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước Mục tiêu của bọn họ Chính là nơi quan trọng nhất Trong trận chiến lần này Cát á tơ thản vương thành của khoa nhễ mạn Lúc này Quân chú đóng trong thành chỉ còn lại 20 vạn Hồ Đặc Mạc Nhĩ cùng các đại thần Đều đang lo lắng chờ đợi Tin tức hắc kỳ quân bị tập kích Đại hán Hốt giác đã rời đi hơn nửa tháng rồi Sao vẫn chưa có tin tức gì Tình huống này có hơi kỳ quặc Đúng vậy đó, đại hãn Theo lý thì hai quân đã sớm đụng mặt Đây là đại quân có trên trăm vạn Không thể nào có chuyện không phát hiện được Hổ đặc mạc nhĩ không lên tiếng Bởi vì tình huống hiện tại Đã hoàn toàn mất không chế Phương quân mà ông ta có thể dựa vào Đều đã theo hốt giác rời đi Bỗng dưng, cảm giác cực kỳ bất an trào dâng trong lòng ông ta Báo, báo, đại hãn, không hay rồi. Nói, người Trung Nguyên, người Trung Nguyên đến. Vội cái gì, đội quân phục kích đâu, sao còn chưa ra tay. Đại hãn, người Trung Nguyên đã xuất hiện ở cách thành năm dặm. Cái gì, sao có thể chứ, có bao nhiêu người. Rất nhiều, có lẽ vượt qua trăm vạn. Hỗ đằng mạc nhĩ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngồi qua quắp trên ghế. Trong đại điện mọi người cũng bàng hoàng. Vương gia hốt rác đâu rồi? Chẳng lẽ ông ta không giao chiến với người Trung Nguyên? Sao có thể chứ? Một trăm vạn quân đấy. Dù có nhắm hai mắt cũng có thể đụng phải. Trừ phi. Trừ phi. Hỗ đặc mạc nhĩ lạnh lùng cười. Trừ phi. Bọn họ cố tình đi sai hướng. <cười> ha ha ha. vương thúc tốt của ta. Ẩn nhẫn cả đời. Đến khi ta cảm thấy cảm kích nhất thì người lại phản bội ta. Ha ha ha ha. Đại hãn. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương gia hốt giác sẽ phản bội thật sao? Đại hãn, hiện tại không phải lúc đau khổ. Ngài phải mau chóng đưa ra quyết định. Đúng vậy, đại hãn. Đổi nhiên, hộ đặng mạc nhĩ gầm lên. Quyết định? Quyết định? Lấy gì để quyết định? Cho đến hiện tại, ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Tất cả đều vì đám người Trung Nguyên kia. Không, là vì người la sát, là do a đàn bà kia. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đã đụng vào phụ nữ của người Trung Nguyên sao lại đi trêu chọc lũ điên đó làm gì? Hộ đặc mạc nhĩ điên cuồng gào thét. Trong đại điện, mọi người lập tức yên tĩnh không dám hò hèn nửa câu. nhưng tất cả đều hiểu rõ có lẽ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đế quốc cổ xưa này sẽ hoàn toàn diệt vong. Nước hoa hạ, bắc cảnh Anna nhịn không được rơi nước mắt khi có thể quay về đây. Nơi này chính là quê hương của nàng ta. Chỉ tiếc là hôm nay tộc La Sát sẽ không còn là tộc La Sát lúc trước Tâm trạng của nàng ta rất phức tạp Nhưng bất kể thế nào đây đã là tất cả những gì mà nàng ta có thể làm cho tộc nhân của mình Một tòa cung điện dành riêng cho Anna đã được xây dựng trong thành La Sát Tuy không bằng pháo đài đỏ lúc trước nhưng so với mấy năm lưu lạc bên ngoài thì tòa thành này quả thật là một điều xa xỉ Mẹ ơi Nơi này sẽ là nhà của chúng ta ư Đẹp quá Ừ khắc đa Sau này nơi này chính là nhà của chúng ta Vậy còn ba ba thì sao Ba ba cũng sẽ ở đây ư Việc này Ba ba bận rộn nhiều việc Mỗi ngày đều phải bồn ba khắp nơi Nhưng nếu có thời gian Chắc chắn ba ba sẽ đến đây Đúng lúc này một tên thân vệ chạy vào Báo Bởi vì vũ khí đã bị tịch thù Quân đội cũng bị đánh tan Hiện tại, ngoại trừ thân vệ bảo vệ mẹ con Anna thì trong thành không còn bất kỳ một binh sĩ nào khác. Thậm chí lão cáo giả tần kiều kia còn không thèm xây cổng thành. Chuyện gì? Bên ngoài có một toán binh sĩ đến nói là cấm quân của hoàng đế nước Hoa Hạ muốn mời người ra ngoài tiếp trì. Cấm quân của hoàng đế Anna không ngốc vị hoàng đế kia mới là chúa tẻ thật sự của nước Hoa Hạ. Bản thân nàng ta hiểu rõ điều đó. Hơn nữa nàng ta đã nhiều lần xâm chiếm thành kiêm an hai bên vốn là địch hiện tại hắn cho người đến đây là có mục đích gì chẳng lẽ muốn báo thù hoặc là nhân cơ hội đa đoạt không có ở đây mà xử lý mẹ con họ nghĩ đến khắc đa đột nhiên anna cảm thấy sợ bọn họ có bao nhiêu người năm người ta chúng ta còn có bao nhiêu người thân vệ còn chưa bị tịch thu vũ khí chỉ có một người Anna trầm tư hồi lâu rồi thở dài. Được rồi, nếu như tên thất hoàng tử Bắc Lương kia thật sự muốn giết nàng ta, thì nàng ta trốn được à. Được rồi, đi tiếp chỉ. Chẳng mấy chốc, Anna đã dẫn theo Khắc Đa ra ngoài, người đến tuyên chỉ là Tân Cửu. Thánh chỉ đến. Anna, nữ vương tộc La Sát tiếp chỉ, những người khác quỳ xuống nghe chỉ. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Anna do dự trong chốc lát, rồi cũng quỳ xuống. Phụng Thiên Thừa vận, Hoàng đế trêu viết: Anna nhất thế, Nữ vương tộc La sát, một lòng suy nghĩ cho sinh tử của bộ tộc mà tiến vào nước Hoa Hạ, quả thật là may mắn cho cả hai nước. Trẫm cảm thấy rất an ủi. Lại nghe nói Nữ vương Anna đã sinh hạ con nối dòng cho thống soái Đại quân Hoa Hạ ta, đặt nền tảng cho sự hòa hợp của cả hai tộc, có trời đất chứng giám. Nay chậm sắc phong nữ vâng anna là phu nhân trấn quốc cùng với con trai là khắc đa được hưởng danh sưng công danh ban thưởng một ngàn quận tơ lụa trăm thớt tuân mã mười chiếc khinh khí cầu cùng vạn lượng vàng dòng không thử anna thật sự không dám tin vào tai mình khi xung quanh vang lên tiếng gieo hò nàng ta mới giật mình hoàn hồn vội lĩnh chỉ tạ ơn tân cửu mỉm cười bước đến em dâu tại hạ là tân cửu Là anh em vào sinh ra tử với tướng quân Lần này có thể đến tuyên chỉ Quả thật là vinh hạnh Anna tạ ơn đại nhân Cũng mong đại nhân thay ta tạ ơn hoàng thượng Được thôi Được thôi Nói xong Tân Kiều lấy ra hai miếng ngọc bội Ta biết Các ngươi không thiếu gì cả Đây chỉ là chút lòng thành gửi tặng đứa bé Mong người đừng ghét bỏ Nói xong Tân Kiều liền đưa ngọc bội cho khắc đa Tạ ơn Tân Đại Nhân Tân Kiều cười nói Được rồi, vậy ta đi trước Em dâu, sau này có việc gì thì cứ đến tìm ta Người cũng có thể ngồi khinh khí cầu đến thành thiên khải Với thân phận hiện tại của người chắc chắn không có ai dám ngăn cản Anna cảm thấy rất kinh ngạc khẽ gật đầu Sau khi Tân Kiều nói xong thì liền dẫn theo cấm quân rời đi Dân chúng tộc La Sát xung quanh cũng rất vui mừng Nữ phương được yêu thương, được đối xử tốt Vậy thì bách tính mới có thể được thơm lầy Nhìn cấm quân rời đi Cùng với chỗ quà tặng đếm không xòe này Trong lòng Anna Đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ Ban đầu tại sao ta không đầu hàng sớm hơn nhỉ Tân Kiều dẫn theo cầm quân Đã đi rất xa khỏi thái ấp của tộc La Sát Một tướng lính bên cạnh đột nhiên lên tiếng Tân Đại Nhân Tại sao chúng ta đã mang theo hai thánh chỉ Nhưng chơi đọc một cái Tân Kiều cười nói <cười> Cái đó là phần dự bị Nếu như Anna không muốn quỳ xuống Thì sẽ đọc phần đó Nhanh chóng tiêu hủy đi Không được để bất cứ ai biết nội dung bên trong Rõ Bắc cảnh hoa hạ hiện nay Đã không còn là bắc cảnh ngày trước nữa di dân các nước truyền tới Đã khiến nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt Đương nhiên Nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra Ở đó có người già Trẻ em, phụ nữ, thiếu nữ Nhưng thanh niên trai tráng Thì lại rất ít bởi vì bọn họ đều đã bị đưa đi khai thác mỏ và sửa đường rồi dân chúng khoa nhễ mạn vừa truyền đến nơi này rất nhanh cũng được phân tới hai tòa thành trì hiện nay người ngoại tộc ở đây đã gồm đến bốn chủng tộc là sát khoa nhễ mạn ba nhễ đồ và tộc bồng trùy tân cửu đang cầm kế hoạch do hoàng thượng vạch ra ngồi ngây người ở đó tân đại nhân lại đang xem gì thế là giống ấy mà cái gì cơ À, cái đó Ta nói là kế hoạch di dân của Hoàng thượng Ta chuẩn bị tiến hành bước thứ hai rồi Bước thứ hai? Là gì vậy? trộn lẫn toàn bộ dân chúng Bốn chủng tộc hiện tại với nhau Cho họ sống chung Như vậy không những có thể đề phòng bọn họ làm loạn Mà còn có thể giám sát lẫn nhau Mẹ kiếp Chiêu này cao tay thật Thế mà ngài cũng nghĩ ra được Đây không phải do ta nghĩ ra Mà là Hoàng thượng Hoàng thượng đã nói rồi có thể zoom nhập vào Hoa Hạ thì chính là dân chúng chứ không thể là kẻ địch, nước Hoa Hạ ta không cần bạn." Khoa Mạn thành cát á tư Thản. hàng trăm vạn quân Hắc Kỳ cuối cùng cũng tới đây, dưới sự dẫn dắt của Đa Đoạt, nhìn tường thành cao lớn đó, Đa Đoạt cũng không kiềm chế được mà hít ngược một ngụm khí lạnh. Người nói, người Khoa Nhễ Mạn này đầu óc có phải là có vấn đề không? Một dân tộc du mục Mà sao lại xây dựng tường thành cao lớn như vậy làm gì Hơn nữa Kiến trúc trong thành lại gần như toàn bộ được làm bằng đá Xem ra không dùng được đến lửa chòi này rồi Mặc kệ chúng Cho chúng nổ tung đi Ta thấy đáng tiếc Thành chế to lớn như vậy Sau này có thể cải tạo thành điểm đóng quân Ở Âu Châu của nước Hoa hạ ta Thì tốt biết bao Yên tâm đi Tương quân Nói như hoàng thượng hay nói Thì không cần quan tâm đến những thứ vụn vặt này cứ pha vỡ hết rồi chúng ta sẽ xây dựng lại. Cũng đành vậy thôi. Kêu đại quân nhanh chóng đóng quân, tìm kiếm vị trí tấn công tốt nhất. Còn nữa, cho người theo dõi sát tay hốt giác đó. Kịp thời tiến hành báo cáo, không được để cho ông ta dở trò. Rõ, tướng quân. Hốt giác lúc này đang vui vẻ ngồi trong quân trướng. Thế nào rồi? Người trung nguyên đã đến Vương Thành rồi, có lẽ sẽ phát động tấn công sớm thôi. <cười> Chỉ cần hỗ đặc mạc nhĩ chết thì ta có thể đường đường chính chính kế thừa ngôi vị đại hãn. Không ngờ hốt giác ta lại thực hiện được nguyện vọng ở độ tuổi này. Thánh A-la hiền linh. Ha ha ha ha. Vương gia, vậy sau này chúng ta sẽ phải nghe theo người Trung Nguyên đó ư? Vậy thì đã sao? Chỉ cần có thể trở thành đại hãn của khoa nhĩ mạn thì cho dù có phải trả cái giá lớn hơn ta cũng bằng lòng. Cho dù người Trung Nguyên đó không đi Thì cũng cần ta giúp đỡ quản lý Dù sao vị trí đại hãn này Chắc chắn là của ta Vậy tiểu nhân xin chúc mừng vương gia trước Ha ha ha ha Sáng sớm ngày hôm sau Khi mặt trời phía đông vừa xuất hiện Trên thảo nguyên mênh mông vô bờ Quân Hắc Kỳ đã bắt đầu tấn công Giống như tấn công A-La Mộc Đồ Vô số đại bác được dẫn nổ trước Trên tường thành Cát Á Tơ Thản Lập tức biến thành một đống hỗn loạn cho dù tường thành của chúng có cao hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản được sự tấn công của lừa đạn nhắm chuẩn vào tường thành của cài địch tiếp tục bắn ầm ầm ầm ầm ầm ầm vô số đạn pháo được đại bác bắn ra tựa như mưa rơi xuống thành cát á tơ thản khắp nơi đều là đất đá và binh lính bị nổ bay người khoa nhễ mạn vốn đã lo lắng trồng chất cuối cùng đã được thấy súng đạn khủng bố à, mặt của ta đáng sợ quá quá đáng sợ chúng ta có thể trụ được không nằm úp xuống tất cả nằm sấp xuống đừng chạy loạn khắp nơi ầm ầm ầm khi súng đạn đại bác ngừng oanh tạc thì trên tường thành đã dày đặc khói mù khắp nơi là xác chết đá vỡ và tiếng kêu duyên không ngừng đà Đa đoạt đang đứng trên đài cao nhìn về phía trong thành hai còn mẹ nó ta đến đây Tòa thành này được đấy Bom đạn mạnh như vậy mà tổn thất có chút ít vậy thôi ư Tường quân Có cần cho đội khinh khí cầu lên không Phá hủy toàn bộ cơ quan đầu não của chúng Đừng vội Nơi này không phải là Alam mộc đồ Hơn nữa chắc chắn Chúng sớm đã biết trước chiến thuật của chúng ta Mà chuẩn bị xong rồi Thiết nghĩ chắc chắn sẽ không đổ được Tới những thứ có tác dụng ở đây đâu Vậy Tường quân Chúng ta nên làm thế nào mới được có cần phát động quân đội tăng cường tấn công? Đa đoạt suy nghĩ một lát. Đừng nóng vội, cho khinh khí cầu truyền lệnh đều tinh thần số 1 đến các Á Tư Thản cho ta. Đã đến lúc thử nghiệm đông phong số 2 của chúng ta rồi. Khi binh lính trong thành các Á Tư Thản đang căng thẳng chờ đợi ở đó, chuẩn bị ngành đón người Trung Nguyên tấn công, thì lại phát hiện ra những người Trung Nguyên này đã đánh bom xong, liền chạy rồi. Trong đại điện, hỗ đặc mạc nhĩ, nhìn chồng vô cùng tiêu tụy. Đã rất nhiều ngày ông ta không được nghỉ ngơi. Nhìn trông cả lịch sử của khoa nhĩ mạn thì đây là lần đầu tiên vương thành của bản thân bị tấn công. Ông ta hiện tại đã không còn bà khí như trước đây nữa. Những người trung nguyên này suốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao vừa khai chiến đã rút lui vậy? Có phải có âm mưu gì không? Các người ai có thể nói cho ta biết? Đại hãn, chống thần cũng không biết ạ, những người trung nguyên này chính là ma quỷ. Rất nhiều người là lần đầu tiên được nhìn thấy đại bác, trước đây chỉ nghe nói nhưng khi thật sự tận mắt chứng kiến, nghe thấy thì tiếng oanh tạc ầm ầm đó tựa như tiếng chuông báo tử vậy, đánh thẳng vào trong trái tim khiến người ta không kiềm chế được sự run rẩy. Đại hãn, vũ khí của người trung nguyên đó quá lợi hại rồi, hơn nữa cái gì mà khinh khí cầu thiên hòa của họ còn chưa dùng tới Nghe nói, những vũ khí đó còn có uy lực lớn hơn Chúng ta chúng ta chỉ còn lại không đến 20 vạn người Kỳ thực, rất nhiều người đã bắt đầu sợ hãi mà không dám nói ra Nhưng nếu như không nói mà một khi thành bị phá thì người chết trước chính là bọn họ Sau khi có người đứng ra thì cuối cùng cũng có người không kiềm chế được nữa Đại hãn hay là hay là chúng ta cầu hòa đi Hồ đặc mạc nhĩ cười khổ nói Cầu hòa Những người trung nguyên đó sẽ đồng ý sao Chúng ta đã mấy lượt cầu hòa rồi Mà có hiệu quả không Đại hãn, Với tình thế hiện tại này Thì chúng ta thật sự không có phần thắng Cứ đánh tiếp E rằng không còn đường sống nữa Chỉ có thể cầu hòa thôi Chúng ta có thể đồng ý với mọi điều kiện của người trung nguyên Chỉ cần bảo toàn được tính mạng Thì mới có thể quật khởi lại từ đầu Hổ đằng mạc nhĩ lạnh lùng nói: Điều kiện của người Trung Nguyên chính là đầu của ta, lẽ nào các người muốn lấy đầu ta để đổi lấy mạng sống của mình? Đám người trong đại điện lập tức quỳ xuống đất. Đại hãn, thần phạm lần không dám, chúng thần có thể thương lượng lại với người Trung Nguyên. Tên rằng trên thế giới này không có thương vụ nào là không thể đàm phán. Đúng vậy, đại hãn, chúng ta có thể đàm phán trước. Nói không chừng người Trung Nguyên đó lại đồng ý. Mặc dù tất cả mọi người đều biết hy vọng mong manh, nhưng đây là việc duy nhất mà họ có thể làm. Hỗ đặc mạc nhĩ do dự hồi lâu. Được, vậy thì thương lượng lại lần nữa đi. Nếu như những người trung nguyên này vẫn muốn diệt khoa Nhĩ mạng ta, thì hỗ đặc mạc Nhĩ ta, cho dù có chết, cũng phải khiến họ trả giá. Đoàn người quân Hắc Kỳ đang nhàn nhã thương lượng kế hoạch công thành tiếp theo. Một thị vệ đi vào trong. Tương quân, Khoa nhĩa mạn lại phái sứ thần Tới cầu xin nghị hòa rồi <cười> Ồ, người khoa nhĩa mạn này Không phải người thơ nhiều vậy chứ Đến lúc này rồi còn muốn nghị hòa ư? Đa tường quân Đoán chừng chúng cũng biết Bản thân không chống cự được bao lâu nữa Nên muốn vùng vẫy lần cuối một chút Được thôi, vậy thử nghe xem Chúng muốn nói gì Rất nhanh, một thanh niên dáng người cao lớn Nhìn trông cực kỳ tháo phát lành lợi đi vào Ha <cười> là Đa Tường Quân, đúng không ạ? Ta là bài tướng của Khoa Nhĩa Mạn, tương đương với thừa tướng Vương Triều Trung Nguyên của các ngài. Lần này tới để bài kiến Đa Tường Quân. Ồ, có chuyện gì? À, thiết nghĩ, Đa Tường Quân có lẽ cũng đã biết đại hãn của chúng ta từ đầu đã không muốn đối đầu với quý quốc. Chúng ta cũng luôn nỗ lực cầu hòa, nhưng không biết tại sao lại đi đến bước này. Ngài nói, việc gì phải hà tất như vậy, đúng không? Ha ha ha tất cả chuyện này không phải do người khoa nhĩ mạn các người khơi mào sao? các người đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu không biết xấu hổ đã đánh lén vợ ta, ta không thể không báo thù cho nàng được. đa tướng quân nhất định là có hiểu lầm gì đó, chúng ta sao dám động vào người phụ nữ của ngài được? hiểu lầm, ta thấy là người đã hiểu lầm rồi. việc này căn bản không phải là hiểu lầm. hơn nữa, cho dù có là hiểu lầm, thì cũng chỉ có thể tiếp tục hiểu lầm thôi. Tài bài tường đó nghe vậy, liền dưỡng người, mãi lúc sau mới phản ứng lại được. đa tường quân, rốt cuộc là ai đã chọc vào ngài? Ngài có thể nói cho ta, có phải là chủ soái viêu nhân đã tấn công La Sát đó không? Hiện nay ông ta đã bị nhốt vào Đại lao chưa cần quý quốc đồng ý suốt bình, thì điều kiện nào chúng ta cũng đều có thể đồng ý. Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta muốn đầu của hỗ đặc mạc nhĩ đó. đa tường quân, ngài thế này... Đại hãn mấy năm này đều chưa từng rời khỏi Vương Thành Sao có thể làm ra chuyện như vậy được Ngài như này Ngài như này Không phải là đang làm khó ta sao Vậy thì không cần thiết đàm phán nữa Người vẫn nên trở về Ở bên người nhà nhiều hơn đi Vừa nghe đến người nhà Tay bài tướng liền tỏ ra ngưng trọng Bản thân cũng coi như vừa êm ấm gia đình Con trai vừa mới 2 tuổi Vốn dĩ tất cả đều tốt đẹp như vậy Nhưng những người trung nguyên đáng chết này lại đột nhiên xuất hiện làm thay đổi mọi thứ cho dù bản thân đã sống đủ rồi nhưng con trai của mình thì sao nó mới 2 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ Đa Thương Quân lẽ nào thật sự không còn đường lôi nào nữa sao không có Đa Thương Quân thực không giấu giếm mặc dù Vương Thành hiện nay chưa có 20 vạn thủ quân nhưng tường thành cao lớn dễ thủ khó công hơn nữa ngay từ khi xây dựng đã thiết kế lượng lớn công sự ngầm vật tư, nhân khẩu trong thành hiện nay đã toàn bộ được chuyển xuống dưới lòng đất. Cứ đánh tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả gì đâu. đa đoạt cười nói Việc này không cần đến bái tướng đại nhân phải lo lắng. Thứ chúng ta có chính là thời gian chơi cùng các người. Có lẽ người vẫn chưa biết, đường tiếp tế của hoa hạ chúng ta đã vươn tới tận A-la mộc đồ. chưa cần ta muốn thì ta có thể chơi với người ở đây cả đời. Huống chi tương thành cao lớn mà người gọi Chẳng qua chỉ là suy nghĩ của người thôi Trong mắt ta Nó chỉ là một đống đậu hũ Muốn ăn lúc nào thì chỉ cần xem tâm trạng của ta thôi nghe vậy Sắc mặt bài tướng càng trở nên khó coi hơn Nếu như trước đây có người nói với hắn ta những lời này Thì hắn ta nhất định sẽ coi cái đó là đồ điên Nhưng hiện giờ Cho dù người Trung Nguyên có nói với hắn ta rằng Bản thân có thể trồng ngược đi vệ sinh Thì hắn ta cũng tin Đa tường quân Ngài đã hạ quyết tâm Nhất định phải lấy đầu của đại hạn ư Đúng Nếu như ta có thể cho ngài Ta nhất định sẽ cho Nhưng tất cả ở vương thành này Đều là của đại hãn Ta không quyết được Đa đoạt hứng thú nhìn hắn ta Xem ra tên tiểu tử này Cũng là thứ bán chủ cầu vinh Bài tướng đại nhân Ta thấy ngươi cũng khá đấy Trông cũng khá đẹp trai Ngươi thấy đó Mối họa này là do đại hãn của các ngươi gây nên ông ta và người chẳng có quan hệ gì dựa vào cái gì mà tất cả các người phải bồi táng theo ông ta đúng không bài tướng khó xử gật đầu vâng vậy hay là như thế này người nói cho ta biết công sự phòng ngự dưới lòng đất trong thành cát á tư thản cho ta đợi sau khi phá thành xong ta có thể tha chết cho cả nhà người còn có thể tiếp tục cho người làm bài tướng thế nào bài tướng lập tức hai mắt phát sáng đa đại nhân Ngài không lừa ta chứ Lừa ngươi làm gì Ngươi thấy hốt giác đó nương tựa vào chúng ta từ sớm Hiện tại ông ta đang dẫn Mười vạn đại quân thong dong trên thảo nguyên Múa hát tưng bừng Sống cuộc sống phong liều Chờ làm đại hãn đó thôi Hốt giác Các ngài muốn cho ông ta làm đại hãn ư Vậy thì sao Hai chúng ta xưa nay không hợp nhau Nếu như ông ta làm đại hãn Thì người đầu tiên chết nhất định là ta Ồ Đa đoạt sau khi suy nghĩ một lát Kế thực, ai làm đại hãn đều không thành vấn đề đối với chúng ta Có điều Tìm một người trẻ tuổi chút Có lẽ sẽ tốt hơn một ông già Người thấy thế nào, bài tướng đại nhân Đúng, đúng Hô giác quá già rồi Sống không được mấy năm nữa đa tướng quân Giờ ta sẽ vẽ ra công sự ngầm trong thành cho ngài Rất nhanh Tay bài tướng này đã vẽ ra mấy chục ký hiệu Trên bản đồ thành cát á tư thàn đa tướng quân Đây đều là những công sự và phòng thủ thành tương đối lớn Cái này chính là công sự ngầm dưới đất lớn nhất vương thành Đại hãn sẽ trốn ở đó Và bạc châu báu mà khoa nhĩa mạng đã cướp đoạt hàng ngàn năm nay Cũng ở dưới đấy Những công sự khác Đa số đều là binh lính và vật tư Rất tốt Bài tướng đầu óc thông minh Lanh lợi đáng yêu Không đúng là trí tuệ hơn người Vừa nhìn đã biết là nhân tài làm đại hãn Ha ha ha <cười> Đại tướng quân quá lời rồi Vậy ta về trước nhé Người nhà của ta vẫn còn ở trong thành Nếu ta không trở về Thì sợ rằng bọn họ gai gò mất Được, vậy ngươi về đi chưa cần xác nhận được tin tức của ngươi không sai Thì ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi tử tế tại bài tường đó gật đầu khom lưng rời đi Nhất cử nhất động Hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài cao lớn của hắn ta Đa đoạt thở dài một hơi Bên bờ nước mất nhà tàn Không thể lấy thần báo nước Toàn là một lũ phản quốc cầu sinh. Quốc gia thế này sao có thể không diệt vong được? Tương quân, bản đồ công sự phòng thổ này liệu có phải là giả không? Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.